Meg dành buổi tối hôm đó để phỏng vấn các thành viên của hội để viết bài Nhưng cô nàng rất thích được phỏng vấn tớ, Tracy và Diana Trong khi tớ ủng hộ 100% cho hội Và không thể nào vui sướng hơn nữa về thành công của hội Thời gian diễn ra buổi phỏng vấn không thể nào tồi tệ hơn Càng ngày, tự con trai chọn con gái trường trung học McKinley Càng nhìn bọn tớ với vẻ mặt kỳ quặc hơn Todd cũng thôi không nói chuyện về tớ nữa Vậy cậu có coi mình là người bênh vực Bình quyền cho nữ giới không? Meg hỏi sau khi tớ trao đổi cho cô nàng Những thông tin cơ bản về hội À... Um, tớ cũng đoán vậy Câu trả lời hay đấy Tớ biết tớ phải tập trung vào cuộc phỏng vấn Hội quan trọng về tớ đến mức Tớ không thể không tập trung Và tớ thực sự muốn hội trở thành Một tổ chức tích cực Tốt hơn hết là cậu nên nói tử tế về tớ Tracy chen ngang khi cô nàng bước vào phòng Đến lượt tớ chưa nhỉ? Mac tắt máy ghi âm Tớ cần phải lấy một cuộn băng mới Tớ sẽ quay lại ngay Suốt cả tuần Tớ đã tránh không nói với Tracy Về chuyện gì thì chuyện với Ryan Và khi Mac không có trong phòng Có vẻ như đây là thời cơ tốt Để tớ nói Sau khi nói xong Tớ hỏi Cậu nghĩ sao về việc này Pen à hay mà Không phải là hẹn hò đúng không Cậu đùa chắc Hẹn hò gì đâu Chỉ là đi xem ca nhạc thôi mà Không có gì to tát hết Ừ, tớ cũng mến Ryan Tớ chỉ bất ngờ khi cậu ấy vẫn chưa hẹn hò với ai À, cậu ấy đi đến dự khiêu vũ với Missy mà Penny ơi Cậu ấy không hẹn hò với con nhỏ mà Cậu ấy chỉ đưa con nhỏ đến đó thôi Cậu ấy 100% độc thân đấy Tim tớ ngừng đập Trời ơi, tớ nên nói với Mac Viết một cột chuyện phiếm trên tờ Monitor Tớ ghét phải nghĩ đến nơi cậu sẽ đi Trong khi tớ không hay biết gì Về hoạt động của hội sinh viên Dù sao thì cậu cũng không thể tin Tối qua mấy đứa trẻ hỗn xược đó Đã gây ra chuyện gì cho tớ Trong khi tớ trông tụi nó đâu Đến đó Câu chuyện kết thúc Tớ không phải lo lắng gì nữa Đó sẽ là một buổi tối Có hai học sinh cùng lớp Đi xem biểu diễn ca nhạc với nhau Chỉ có vậy thôi Đài nè trông như bị ốm Sẽ không sao đâu Tớ cố hết sức để an ủi cô nàng. Chúa ơi! Chúa ơi! Cô nàng đi đi lại lại trong hành lang, hai bàn tay nắm chặt. Tớ và Tracy lo lắng nhìn nhau. Diane ngồi rũ xuống sàn phòng. Tớ đã nghĩ gì cơ chứ? Tớ ngồi xuống ngay bên cạnh cô nàng. Tracy và Jen đi ra cách vài phân để bọn tớ được riêng tư với nhau. Diane à? Tớ quàng tay lên vai Diane. Tớ không dám tin cậu đã thay đổi như thế nào trong mấy tuần qua Cậu nên tự hào chứ Dù xảy ra thì cậu cũng nên tự hào Bọn tớ ngẩng đầu lên và thấy huấn luyện viên Ramsey Mở cửa phòng tập và chậm rãi tiến đến bảng thông báo Một nhóm học sinh nữ ép sát vào nhau để mở lối đi hẹp cho cô Và lối đi nhanh chóng được khép lại ngay khi cô dán lên bảng tin một tờ giấy Cậu có muốn tớ ra xem tờ giấy viết gì không? Tớ hỏi Diana ngẩng đầu lên khi một vài học sinh nữ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ. Tracy đi về phía đó và đọc nhanh từ danh sách. Trên đường quay trở lại phòng thể dục, huấn luyện viên Ramsey đi ngang qua bọn tớ. Cô dừng lại và quay đầu lại với bọn tớ. Morrow, chào mừng em vào đội. Mắt Diana mở to. Cô nói rằng... Tất nhiên là cậu đã được nhận vào đội. Tracy không thể kiềm chế niềm vui. Diana ơi! Cậu được nhận vào đội bóng rổ đại diện cho trường rồi đấy Đài nè nhảy lên và chạy vội ra bảng tin Để đọc danh sách các cầu thủ trong đội Tớ Tớ Cô nàng quay người về phía bọn tớ Tớ làm được rồi Quỷ thần ơi tớ làm được rồi Cô nàng lao vọt đến Nhấn chìm tớ bằng một cái ôm hết sảy Chúc mừng cậu Bọn tớ biết là cậu sẽ làm được mà Tớ gần như hét ầm lên Tớ vui mừng quá Được rồi các cậu ơi lộ diện đi Một đám đông hò la với khẩu hiệu Chúc mừng Diana Chạy ù từ góc phòng tới Chuyện gì thế này Diana sửng sốt hỏi Cậu không muốn có một khung cảnh hoành tráng Trong trường hợp cậu không được nhận vào đội Nhưng ai ai cũng muốn đến đây với cậu mà Laura tự hào dơ băng rôn lên Tiến lên Diana Và nhanh chóng quay mặt kia của băng rôn Với một câu khác Cho bọn họ biết tay Bọn họ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu Laura nháy mắt với Diana Ô la la, một cô nàng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi đây Diana được vây bọc bởi những lời chúc tụng hồ hởi Bao gồm các thành viên còn lại trong đội Tracy vòng tay ôm người tớ Cô nàng bé nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi Cậu có bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày như hôm nay không? Tracy hỏi Tớ lắc đầu Trong giấc mơ tuyệt vời nhất của tớ Cũng không xảy ra chuyện này Xem này, xem này, đọc báo viết gì về tụi mình này? Mac hồ hởi nói với tớ ngay tại tủ đựng đồ vào giữa tiết học ngày thứ hai và cô nàng đưa cho tớ một tờ McKinley Monitor. Tớ cầm tờ báo và mắt tớ nhìn thẳng đến tiêu đề viết về hội và tấm ảnh chụp bọn tớ ngay trên trang đầu. Ôi, tớ không nghĩ tấm ảnh lại to đến thế. Tớ vừa bình phẩm, vừa cố chấn tĩnh để không bị hoang mang. Tớ chạy ù vào phòng vệ sinh nữ và kiểm tra tất cả các buồng để đảm bảo chỉ có mình tớ trong phòng. Rồi tớ ngồi xuống. Đó là một bài viết theo đúng chuẩn mực, đến mức tớ có cảm giác bài viết cổ lỗ quá, cho đến khi tớ đọc đến đoạn cuối. Trong mấy tuần qua, tin đồn về hội đã rộ lên rôm giả, nhất là những lời bàn tán xôn xao của các nam sinh trường McKinley. Cũng không hay ho gì khi các nữ sinh tụ tập thành một nhóm riêng. Thoth Chesney, nam sinh lớp 11 nói Tôi thuyết nghĩ Mớ bòng bong không hẹn hò này Chỉ là chuyện tầm phào bá láp Thật ra, tôi cũng chưa nhận thấy Thay đổi gì của các nữ sinh Trừ việc bọn họ bận rộn hơn trước Để đi lòng tòng với nhau Derek Simpson, nam sinh lớp 12 nói Bất chấp một vài băn khoăn Của các nam sinh trường McKinley Sự lớn mạnh của hội những trái tim cô đơn Sẽ không giảm sút trong thời gian tới Tôi thực sự rất phấn khích Xem sắp tới sẽ thế nào Blom nói, sự lớn mạnh này sẽ không kết thúc sớm đâu nhé. Có một điều chắc chắn, người viết bài báo này vẫn mong ngóng đến mỗi tôi thứ bảy để được gặp tình nhân lâu dài của mình. Cảm ơn Penny Blom và trái tim cô đơn của bạn ấy. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy từ cuối cùng. Penny Blom và trái tim cô đơn của bạn ấy. Lòng dạ tôi thót lên khi tớ nhận ra học sinh toàn trường sắp đọc được thông tin này. Cả trường cơ đấy. Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tớ Sau khi đọc bài báo này chứ Tớ có cảm giác như thể Mình bị phanh thây Tớ bị phơi bẩy Sao mà chuyện này hợp với cuộc nói chuyện Trong giờ sinh học đến thế Khi bọn tớ mổ bụng con lợn và tai sơn Người làm thí nghiệm chung với tớ Cũng là tay mê nhạc rock ít nói um, Penny ơi uh, Tớ muốn nói với cậu chuyện này Cậu ấy ngả người ra ghế Và nhìn đăm đăm vào hai bàn tay À, tớ đọc bài viết về hội của cậu trên báo Có thật là khi tham gia hội Cậu um, sẽ không hẹn hò nữa không? Thật, nhưng hội còn có ý nhiều ý nghĩa hơn thế cơ Tớ trả lời Đó là lần đầu tiên tai sơn nhìn thẳng vào mắt tớ Cậu biết không? Đâu phải nam sinh nào trong trường cũng là đồ ngu cả đâu Tớ sững sờ Tớ không nghĩ... Cậu ấy vén tóc ra sau tai Biết lâu một vài người trong bọn tớ Xứng đáng có một cơ hội Tớ khẽ gật đầu Cậu biết không Phải khó lắm một đứa con trai Mới có đủ can đảm để mời một cô gái đi chơi Tớ ngó chằm chằm xuống bàn Không biết phải nói gì Cuối cùng Tớ cũng có đủ dũng khí Nhưng rồi tớ đọc được Bài báo đó Bao nhiêu can đảm của tớ đi tong rồi Vì Morgan không thể hẹn hò nữa Tớ há hốc miệng Rồi quay đầu về phía Morgan Và bạn thí nghiệm của cô nàng Hai người đang đọc sách Cậu đừng nhìn Tyson nói gay gắt và ngồi bẹp xuống ghế Ôi chúa ơi Tyson thích Morgan Tại sao cậu ấy không thừa nhận điều này sớm hơn chứ Quên điều tớ nói đi nhé Cậu ấy mở vở Và nhất quyết viết gì đó vào vở Tớ len lén ngó qua vai cậu ấy và nhìn thấy khắp trang giấy toàn chữ là chữ giống như lời bài hát vậy Tớ muốn túm lấy quyển vở trong tay cậu ấy để đọc Trước đây Tớ cũng thấy cậu ấy viết như thế này rồi Lúc đó tớ chỉ nghĩ cậu ấy viết nguyệt ngoạc vớ vẩn hoặc viết tên ban nhạc của cậu ấy nhiều lần liền Vậy mà tớ không biết rằng cậu ấy đang chút bầu tâm sự của trái tim lên trang giấy Tớ đi tới nhà ăn trong tâm trạng sửng sốt Trong khi đứng chờ và lưỡng lự không biết mình nên mua bánh pizza hay thịt gà miếng Tớ nghe thấy giọng nói cao chót vót kinh khủng đó Chúa ơi là chúa, lâm ly bi đát làm sao? Missy đứng ngay cạnh tớ cùng với hai con nhỏ trong nhóm của nó Tớ cầm vội lấy một miếng pizza và một chai nước và đi thẳng ra quầy tính tiền Con nhỏ bám sát ngay sau tớ Các cậu thấy không? Nhìn nhé, trời đất ạ Đây là Penny cô đơn đi nhé Đám lâu la của cậu đâu rồi hả Penny Missy đột ngột ngoảnh mặt nhìn khắp lượt trong nhà ăn Sau đó con nhỏ nhìn thẳng vào mặt tớ Hai con nhỏ đi cùng nó cười rúc rích với nhau Có phải cậu chỉ kết nạp mấy con nhỏ thảm bại vào hội không hả Tớ trợn mắt lên và cố bước đi cho nhanh Nhưng con nhỏ quyết chặn đường tớ Cậu hỏi thật đấy à Tớ hỏi lại Chính xác thì vấn đề của cậu là gì? Ngày càng có thêm nhiều học sinh đứng nhìn Missy mở to mắt Cố gắng thể hiện vẻ mặt ngây thơ vô tội Vấn đề á? Của tôi á? Ồ không đâu, không đâu nhé Tôi chỉ thấy buồn quá khi cậu cô đơn đến vậy thôi Hai con nhỏ đi theo nó giơ tay ra dấu hiệu thắng trận với nhau Lố lăng Tôi cố quay đi Nhưng Missy túm lấy khuỷu tay tớ Sao nào Tôi không ra nhập hội của cậu được sao Ôi trời ơi Đợi đã nhé Tất nhiên là tôi không thể Vì tụi con trai thèm muốn được hẹn hò với tôi mà Một giọng nói khác vang lên sau lưng tớ Mày không thể nhập hội bọn tao Vì bọn tao chỉ kết nạp các thành viên có y quy thôi Missy buông tay tớ ra Tớ quay đầu lại và nhìn thấy Diane đứng đó Hai tay cô nàng khoanh chặt trước ngực Hơn nữa bọn tao chỉ kết nạp những người biết ý thức về chính bản thân mình áo đẹp đấy messi ạ đine ra hiệu về phía chiếc áo len cổ vuông có dây buộc quanh nghèo giống tao hai năm trước quá tớ cứ tưởng sự việc đến đó là kết thúc nhưng sau đó đine nghiêng nhẹ người về phía messi và nói nếu muốn mày cứ cố làm cho giống tao đi nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với mày đâu trong phạm vi hiểu biết của tớ Tớ dám cá là tai Missy đang bốc hỏa Tớ thích khoảnh khắc đó đến mức Tớ hơi giật mình khi Diana quàng tay Vào tay tớ và nói thế ơi, đừng lãng phí thêm thời gian của tụi mình nữa Hai bọn tớ nhận được một chàng vỗ tay rôm giả Khi đi tới bàn ăn quen thuộc của nhóm Diana khẽ nhún đầu gối Cúi chào Chào các cậu Một giọng nói to vang lên khiến cả nhóm im lặng Tớ ngó thấy Rosanna Shaw Một học sinh lớp 12 Với khay đồ ăn trưa của nó Nó đặt khay ăn xuống khoảng trống nhỏ tin hiên giữa tớ và Tracy Tớ sang đây có được không? Nó nói với Tracy Tracy xích sang bên cạnh và Rosanna ngồi xuống Tớ thực sự thích Thích lắm Bài báo đói mà Chuyện thế nào ấy nhỉ? Rosanna hỏi như thể Nó chót bỏ lỡ thông tin vô cùng quan trọng Tớ nhún vai Chẳng có gì cả Bọn tôi chỉ nói về những ngày tháng Dù sao thì các cậu cũng sẽ không tin vào sự việc xảy ra với tớ hồi sáng nay đâu Khi tớ đã chuẩn bị xong xuôi trước khi đi học ấy mà Rosanna bắt đầu kể lể câu chuyện dài lê thê Mà tớ nghĩ Có lẽ liên quan đến việc nó đang tắm thì hết nước nóng Nhưng chuyện kể tỉ mỉ kỹ lưỡng đến mức Tớ thôi không nghe nữa Tớ nhìn quanh và thấy mọi người đều ngó đâm đâm xuống bàn Cara nghiêng người nói gì đó với Morgan Đợi đã nào Tớ chưa kể xong mà Rosanna nói lớn um, Thật ra thì Diana nói Mọi người được cho phép nói chuyện với nhau trong bữa trưa đấy Một vài người trong nhóm cười À, tớ xin lỗi Có lẽ tớ sẽ học các quy tắc sau thôi Tớ chỉ nghĩ thật là thô lỗ khi cắt lời người khác thôi Rosanna tiếp tục nói cho đến hết buổi ăn trưa Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều rời bàn ăn từ sớm À, Penny này Tụi mình cần phải đề ra quy trình gia nhập nhóm Tracy nói khi bọn tớ đi tới tủ đựng đồ của tớ Sau khi bài báo được đăng Ngày càng có nhiều người muốn trở thành hội viên Và tớ nghĩ bọn họ muốn tham gia không hẳn là vì lý do chính đáng Chắc chắn cậu cũng nghĩ Rosanna Shaw không phải là tuýp người biết đoàn kết với bạn bè cùng giới Nó chỉ muốn có thêm khán giả cho câu chuyện không đầu không cuối của nó thôi Tớ do dự Tớ biết là nó cũng làm mọi người khó chịu Nhưng ít nhất tụi mình cũng nên cho nó một cơ hội chứ Chắc là vậy Này Chẳng lẽ cậu không ấn tượng trước việc Tớ không hề la hét gì nó sao Hình như hội đang giúp tớ nền tính hơn đấy Tớ lắc đầu Khi lấy sách vở cần thiết cho buổi chiều Chào cậu Ryan đi đến tủ của cậu ấy Bài báo rất hay ừ, Cảm ơn cậu Việc này sẽ chỉ kéo dài trong một ngày thôi Phải không Vậy Ryan dựa lưng vào các ngăn tủ phía sau Và vân về mép cuốn sách vật lý Ừ, tuần sau cậu vẫn đi đấy chứ Ừ, có chuyện gì à? Tớ hỏi À, không có gì Cậu ấy đặt tay lên vai tớ Và tớ cảm thấy một luồng điện chạy dẹt vào trong người Vì bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi Biết đâu cậu lại cần được bảo vệ Cậu ấy giơ một tay ra tôi xin phép được hộ tống nàng đến lớp học tiếp theo được không ạ? Tớ ngập ngừng định đưa tay ra Dây thần kinh của tớ căng lên Đức Chúa giê ơi Cậu đang đùa tớ rồi Todd nói khi cậu ta tiến về phía Ryan Cậu dám khuyến khích Eleanor Grisby cô đấy Ryan vội buông tay xuống Todd này Ryan, sao cũng được Cậu có đi lên lớp không hả Todd không nhìn vào mắt tớ Trước khi Ryan kịp nói gì Tớ nói với cậu ấy rằng Tớ phải đi vào lớp và cắm cúi Đi về phía hành lang Ôi Penny ơi Cậu cô đơn à Tớ nghe thấy một giọng nói Không phải giọng nói của Todd Phía sau lưng Cùng với một tiếng cười hô hố Tớ chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn Và muốn được đến lớp càng nhanh càng tốt Khi đi tới hội trường Tớ vẫn nghe thấy tiếng cười cợt Và tên mình bị déo lên